Phàm là các loại mèo hay trốn, khả năng nhìn trong bóng tối cực tốt, đôi mắt sáng không thua gì bóng đen cỡ nhỏ. Động từ của đồng vật họ mèo có thể thu nhỏ hay phóng to tiêu tiêu ánh sáng nhiều hoặc ít. Còn những con hoàng bị tử đã thành tính thì càng ở chỗ tối, ánh tinh quang trong mắt lại càng sáng bừng. Lã trường bị chúng và phép mê hồn của con hoàng tiền cổ trong bí hỏa đại tiền, chúng tôi suy thút nữa, tất tử theo cổ chết trong căn hầm tối ấy, đặc biệt đôi mắt lẹo lét của con hoàng tiền cổ trong căn hầm tối om không đèn lửa. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ như in. Tờ đầy bông nhện quần sáng xanh ấy chớp chớp lóe lên mấy lượt. Tôi không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, vừa hỏi Tiền Béo. "Con hoàng tiền cô mà cậu đem đi đổi kẹo hoa quái, cuối cùng thế nào hoa?" Chỉ cái Tiền Béo vừa đập bụm bộc lên cái đèn cung bình, đeo trước ngực vừa đắp. "Ê, tôi tận mắt xem người ta lột da nó, sao lại?" Rõ ràng cậu ta cũng trông thấy. Đôi mắt màu xanh lục lóe lên trong cái hang cầy chật hẹp. Lập tức nghi ngải đến trường hợp, con hoàng bị tử ấy chết không nhắm mắt, tự trốn âm gian bò lên đồi măng. Dầu co gàn lớn bằng trời, cũng không khỏi một phen kinh hãi. Tuyền béo còn chưa dứt câu, trong hang cầy tối mụ lại xuất hiện một đôi mắt sáng như lửa mà nữa. Hai đôi mắt chớp chớp mấy lượt, lần nghe phía đối diện phát ra một tràng cười thai thẽo cổ quái. nụ cười chói tai cực kỳ khó nghe, to lên một vẻ gian tà khó tả, khiến ai nấy nhổ hết cả răng gà. Tôi thầm thầm không hay, hồi đó chỉ hại chết một con hoàng tinh cổ thôi, sao giờ bỗng dưng lại xuất hiện hai đôi mắt sáng như bốn ngọn đèn thế này? Rốt cuộc thứ gì đang ám quẻ chúng tôi đây? Tôi chợt nhớ đến bức bích họa cổ vẽ hoàng bị tử thành tinh, chưa hồn cho cái sắc đàn bà trong hoạt động bên kia. Trong cái thờ đài vẫn còn chưa được khai hóa, thuận bối toán phù thủy hoành hành ấy.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 đành mở mắt nhìn bốn ngọn lửa mờ ấy bay lượn bên cạnh mình, trong lòng rối như tơ vò. Đình kéo tiền béo vào đỉnh tư điểm cướp đường bỏ chạy, nhưng đừng nói là tìm được lối ra, mà cả một chút ánh sáng cũng chẳng thể có nữa. Rốt cuộc tôi cũng chỉ biết sốt ruột khan, chẳng thể nghĩ ra được cách gì hết cả. Lúc này đoạn âm quán đằng che mắt cửa hàng cầy đột nhiên sụt xuống thêm một chút nữa, thần dày mày và cửa hàng hé ra hai khe hở. Bên ngoài thì có sương mù Giấc dỗ sáo cũng là ban ngày ban mặt, một tia sáng yếu ớt len lỏi qua khe hở ấy, chiếu vào bên trong. Tình cảnh xung quanh chúng tôi, đàn tử tôi òm rồi nắm gọn tay lên trước mặt, cũng không thấy gì, trở thành có thể mà mở trông thấy đường nét của sự vật. Trong hàng đã có thể là vỏ nhìn thấy các thứ, bốn ngọn lửa mạc và tiếng cười hung ác gian tà kia, lập tức cùng lúc biến mất. Tôi vội vàng dụi dụi mắt, định thần nhìn lại, lão Dương Bị ngã cách chỗ tôi khoảng hai bước chân, dường như bị đập phải đầu nằm sống xoài dưới đất, không nhúc nhích gì, không biết sống chết thế nào. Đỉnh tư điểm phao tiền béo thì ngồi ở hai bên cạnh tôi, cũng bị ngã khá trọng. Ngày phía sau lão Dương bị, kê bảo ông đeo trên lưng, đa độ tung tóe ra, đồ vật bên trong rời lăn lóc dưới đất, có hai con tròn vàng hình dáng kỳ dị, ngồi chồm hổm trên người ông, lầm la lấp lếch nhìn chúng tôi, bầu mắt hết sức cổ quái. Hai con hoảng bị tử này, tiếng gà tròn vàng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 hay thuộc một giống hoàng bị tử đặc biệt nào đó, sinh ra đã có lông trắng như tuyết rồi. Chỉ tới hai con hoàng bị tử ấy, dường như bị ánh sáng bất ngờ rọi xuống qua kẽ hở, làm cho kinh hãi, tứ chỉ vườn già, nửa chồm hổm, nửa sõng xoài trên người lão dương bì, cái đuôi kéo lên phía sau. Tôi vừa thấy động tác ấy của hai con tròn vàng, trong đầu lập tức như có sấm nổ rớt trời quang, tức thì tỉnh ngộ ra. Ở cửa tòa nhà đút rắc, hai cánh tay hiện lên trên ổ kính thì già chính là do đôi hoàng bị tử này giả trò giả thần giả quỷ. Tư trí của chúng, cộng thêm cái đầu áp vào bên trên ổ kính, thoạt trông khá giống bàn tay với năm ngón tay, thêm vào cái đuôi to sụ đầy lông kia, chẳng phải rất giống một con tay ngồi hạch xạp. Nghĩ đoạn tôi liền cảm mắng mình, không giữ được ý chí kiên định, đúng là ma quỷ ở tại lòng ta. Lục ấy không ngờ lại để hai con xúc rình lông lá này dọa cho khiếp hãi, chỉ có điều không biết đôi hoàng bị tử lông trắng này Tại sao lại muốn dồn ép chúng tôi vào tuyệt cảnh như vậy? Từ xưa đến nay, hoàng bị tử và cáo đều dân gian công nhận là những loài giàu hoạt và thông hiểu tính người nhất, những truyền thuyết về việc chúng tu luyện thành tính, thật nhiều không kể xiết. Điều này cũng không phải là ngẫu nhiên. Sự thật cái gọi là thành tính ấy không phải chỉ khả năng biến hóa thành người. Giống như thuyết kiểu như hồ ly thành tính hóa thành cô gái.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 chỉ đạt đến tiêu chuẩn của phàm nhân bình thường, tiếc thay cho những kẻ sinh ra làm người mà đến hết đời cũng chẳng thể tận dụng được cái thân này. Cành nói này, từ một góc độ nào đấy, cũng chứng tỏ sự thực rằng loài trôn cáo có thể thông hiểu được lòng người. Hoàng Bỉ Tử có thể đoán được tâm tư con người, nhưng tôi lại không thể đoán ra hành vi và động cơ mục đích của chúng, chỉ cảm giác khả năng lớn nhất là đội hoàng bí tử này, phòng trưng có quan hệ gì đó rất sâu xa tới động Bạch Nhãn, bọn chúng đã ép chúng tôi vào dàn đốt xác, rồi không hiểu lại luồn qua đường nào chui vào bên trong, gây ra cho chúng tôi vô số phiền phức. Đồng thời dọc đường luôn bám theo đến tận dàn bí thất của người ngả kia. Có lẽ vì ý khí sát khí của thành bảo đào khang hỉ, nên chỉ những lúc chúng tôi mệt mỏi, thần trí không tỉnh táo, bọn chúng mới có thể trực tiếp giở trò hãm hại. Còn đầu chỉ toàn là mấy mảnh khéo xấu xa, mượn đào giết người.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 đó là tôi đã đề cao cảnh giác như thế rồi. Hai con quái này rốt cuộc làm thế nào mà bám theo một cách thần không biết, quấy không hay như thế. Lúc này hai con hoàng bị tử đã lộ mặt rặc rà, bốn con mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi với thái độ bất thảo, bị ánh mắt của chúng chiếu vào, tôi lập tức nhớ đến cả chặng đường khốn khổ, vì hoảng sợ kinh hãi, lửa giận tức thì bùng lên ngùn ngụt, lại nhớ đến lời hiệu triệu thời hồng vậy bình, cầm bút lên làm đao làm kiếm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 Tiền béo từ nãy giờ cáo tiết lắm rồi, cậu ta lọng bộ lên, nhếch răng biếng lợi nói: "Thật ra ấy, đúng là hiếp người quá đáng mà, tiệt sự trả chúng mày, ta phải bắt hai con hoàng bị tử thôi tha chúng mày, vào nát già chủ đích mới được." Tiền béo thể hình to lớn, ở trong hang cầy chật hẹp này, chẳng khác nào một bức tường, mà tay chân cậu ta cũng rất nhanh nhẹn. Muồn bắt hai con chó lông vàng trong chỗ kín mít thế này, đâu phải việc gì khó, nhưng không ngờ, cậu ta lại vô hụt mấy phát liền. Hai con hoàng bị từ kia đều giả sắp dụng hết cả lòng, chúng không phải né tránh rất nhanh, mà dường như có thể đoán được động tác của tiền béo, trước khi cậu ta giật tay, chúng đã biết trước mà né tránh rồi. Trên trán tiền điếc đầm đìa mồ hôi, cứ tiếp tục thế này, cơ khí chết mệt rồi, cũng không bắt được bọn chúng. Cậu ta nổi điên lên, chẳng còn để ý gì nữa, rút luôn khẩu nam bu 14 ra, bắn liền hai phát. Động tác rút súng bắt cỏ của tiền béo nhanh đến mức, tôi còn không kịp nhìn rõ và lại tôi vẫn nhớ hồi ở quân khu, cậu ta bắn bia chưa một lần trượt đích, y nhất là tôi cũng chưa thấy cậu ta bắn trượt bao giờ, chỉ cần nhắm độ là chắc chắn trúng mục tiêu. Tôi thầm nhủ, hai phát súng này coi như giải quyết được vấn đề rồi, cuối cùng thì cũng bắt được một phần vánh nặng, không ngờ cả hai viên đạn của tuyển béo đều trật lất. Khoảng cách ngắn như vậy, mục tiêu lại quá rõ ràng, không ngờ cậu ta lại bắn trượt, đừng nói là tuyển béo đần thối mặt già. Cả tôi cũng không dám tin vào mắt mình tròn xoe, tự đáy lòng bỗng dâng lên một cảm giác buốt giá. Hai con hoàng bị tử ấy, thật chẳng các nào hai cái bóng ma mà màu trắng, đến đi không dấu vết. Trong tình huống gần như không thể, vậy mà vẫn tránh được một phát súng chí mạng đó của Tiền Béo. Hai viên đạn xung lốc trượt mục tiêu, ghim chặt vào rễ cây. Tiền Béo quả tưởng khẩu súng có vấn đề, cả người bần thần trong thoáng chốc. Một trong hai con hoàng bị tử liền thừa cơ nhảy đến trước mặt cậu ta. Sì hơi một phát. Tôi và đích tiêu điểm đều ở sau lưng Tuyệt Béo, tầm nhìn bị cầu tát che khuất, chỉ thấy một luồng khói xanh tốc vào mặt trong cái hàng cây tức thì thối oòm cả lên. Tuyệt Béo đang ở vị trí đứng mũi chịu sào, liền bị hơi thối hồn trò xách lẻ cả mặt, chẳng còn để ý gì đến khẩu pok pok trên tay mình nữa, lập tức đổ người ngã lăn xuống bên cạnh lão Dương Bỉ, h่อ sù sụ không ngừng, hai chân đạp liên lịa xuống đất. Hai con hoàng bị tự kia đã nấp vào một góc, ánh mắt lập lòe Gương mặt lộ rõ nụ cười âm hiểm. Tôi trông thấy cặp mắt đầy tà khí của hai con hoặc đi tử, lập tức hiểu ra. Đôi mắt này của chúng dường như có thể nhìn thấu lòng người, đọc được cả tâm tư, tựa hồ như tất cử chất động của mình đều bị bọn chúng đoán biết cả vậy. Ở vùng núi nọ chúng tôi tháp sắt lao động sản xuất.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 trọng tâm của bọn hoàng bí tử này thật là tập độc, hai con xúc rình lục lá thế này, vậy mà tâm cơ còn giả hoạt hơn cả con người. Chỉ nghĩ thế thôi, tôi đã thấy toàn thân lạnh buốt từ đầu tới chân. Lúc này, Bít Tư Điểm thấy tuyển béo bị hơi thối của con hoàng bí tử, làm cho hò sặc sụa. Bèn cố chịu đựng mùi sú khí trong hằng cây, đành bước đến đưa cậu ta dậy. Nhưng tôi thì biết hơi thối của bọn trộn này, tuy có thể khiến người ta bị sặc, nhưng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng.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 Tôi thấy ánh mắt lão Dương Bỉ thân thở ngượng ngẩn, bịt răng 10 phần, chắc tám là ông bị bọn Hoàng Bỉ tự kia thôi miên mất rồi. Con người một khi mất sự tỉnh táo, chẳng hạn như lúc hôn mê hay ngủ say, thì rất dễ rơi vào trạng thái tinh thần bất thường, tựa như người chúng phải ma thuật. Vừa không biết đầu đến, cũng không nhận ra ai là bạn ai là thù. Chẳng tiến thế, những người không khống chế được bản thân ấy đều cực kỳ hoè. Nếu để ông bóp trúng cổ đinh tư điểm, không khéo sẽ bể gãy cả xương cổ của cô mất. Tôi thấy đinh từ điểm gặp ngùi, đành phải từ bỏ chiến thuật lấy bất biến ứng vạn biến, vươn tay đẩy lão Dương Bỉ ra. Cơ bát toàn thần lão Dương Bỉ bỗng nhiên cứng rắn dị thường, sức khỏe phù biên, tôi phải dồn hết sức lực mới đẩy ngã được ông. Về cái hàng cây này quá chật hẹp, cả tôi, lão Dương Bỉ lẫn đinh từ điểm đều lăn tròn dưới đất. Lúc tôi ngã từ trên sợi dây quan âm đàng khổng lồ xuống, gần cốt toàn thần như đang muốn gãy liệt ra, mới vừa đẩy lão Dương Bỉ một cái, dùng sức quá mạnh,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 Nếu mình không thấy gì thì có khác nào người mù đâu, lại càng chẳng thể làm gì được nó, nhưng mà trong óc vừa lóe lên một ý tưởng, liền nghe tiếng đào lút khỏi vỏ vang lên sát bên tai, thì già lão Dương Bỉ đã bổ nhào ra đất, vừa khéo lăn đúng vào chỗ cây bảo đào khang hỉ rồi giả, ông già liền lặng lặng rút đào, nhắm thẳng vào tìm đích tự điểm mà đâm tới. Đích tự điểm vốn tên cũng gồm là Đinh Lạc Lạc, sau đến thời đại Ức Cẩu tứ điểm thì mới đổi tên thành như bây giờ. Tôi luôn cảm thấy cái tên ban đầu thích hợp với cô hơn, thích nói, thích cười, hát hay múa giỏi, tuy rằng sau này có tham gia Hồng vệ binh, nhưng cũng vẫn khiến cô trở thành một chiến sĩ chân chính, dám đấu tranh, giỏi chiến đấu. Sâu thẳm trong cô vẫn là một cô gái yêu văn nghệ mà thôi. Cô đã bao giờ phải đối mặt với những chém chém giết giết thực sự đầu, và lại đối phương lại là lão Dương Bỉ mà cô thần thiết. Ông lão Dương Bỉ ấy, bình thường hiền hòa ít nói, lại bên kêu đàn đầu ngựa. Lúc nào cũng bao bọc cho cô, không ngờ lại biến thành một con người khác, đào vùng lên chém xuống chẳng hề nương tay chút nào. Tình cảm ấy nhất thời khiến đinh tự điểm kinh hoàng, hà hốc cả miệng rà, thêm nữa cô còn bị sốt, thân thể hư nhược, đê nội còn quên cả né tránh nhát đào chí mạng đó. Tôi thấy đinh tự điểm ngẩn ra tại chỗ, đôi đào toát lên khí lạnh ghê người, đâm tới trước ngực rồi mà còn không biết né tránh. Bây giờ môn ngàn lão dương bị lại cũng không được đành phải lại chồm người lao đến đẩy đích tư điểm ngã sảng một bên. Cây đao trong tay lão Dương Bỉ đâm mạnh tới, vượt qua vài tồi cắm thẳng vào hốc rễ cây sọng lưng. Lưỡi đao lắc qua lắc lại một cái, quần áo và cả da thịt trên vài tồi đều rách toạc ra, máu tuôn như suối. Tôi chẳng kịp để ý đến vết thương chảy máu và cảm giác đau đớn đang giày vò, vội vàng giữ chặt hai tay cầm đao của lão Dương Bỉ để đề phòng ông lại ngộ thừa người khác. Nhưng lão Dương Bỉ không vội rút đao ra, mà dùng cả hai cái tay đè xuống Lư đảo đã đâm vào khúc dễ cày, ngập hơn lắm tay, liền chuyển thế từ đâm sang bổ dọc từ trên xuống. Tôi biết thành đảo này mà đẻ xuống được thì không chỉ khúc dễ cày xong lần, mà cả tôi và đinh tự điểm đặng trước đều sẽ bị cắt ra làm hại khúc. Tôi và cô đều phải dằn rột hết sức lực vào hai vai và cánh tay, giữ chặt lưỡi rào và cán rào đang ấn xuống. Tuy hại chúng tôi đã dốc hết sức, nhưng lưỡi rào dài kia vẫn cứ nhúc nhích từng chút một, từng chút một. Bàn tay đưa lấy dao của chúng tôi đều bị cắt rách, máu tươi nhỏ giọt xuống đất, hoặc chảy dọc theo cán dao, rơi lên bàn tay lão Dương Bỉ. Trong tiếng cười gian ác của hai con hoàng bị tử, ba con người đang tranh đoạt thành đào đều đẫm đỉa những máu.